Bạn có nhận ra khi thế giới ngày càng kết nối nhiều hơn thì con người càng dễ cô đơn hơn? Bạn không phải là người duy nhất thường xuyên có cảm giác đó. Ngay cả những người bề ngoài thường vui vẻ, hòa đồng mà bạn biết, họ vẫn có những khoảnh khắc cảm thấy cô đơn. Dưới đây là những lời khuyên cho bạn mỗi khi cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Thứ nhất, nhận ra rằng điều đó không sao cả. Sự thật là có những lúc bạn cần được một mình, Nếu bạn đã luôn quen với việc giao thiệp với người khác thì điều này có thể sẽ khó khăn. Tuy nhiên học cách ở một mình và thấy thoải mái với chính bản thân bạn sẽ mang đến cho bạn sự tự tin và độc lập. Chúng ta đã tự cướp cơ hội trở nên độc lập của bản thân khi cứ mãi miết đi kiếm tìm các mối quan hệ. Hãy nắm lấy thời gian được là chính mình. Thứ hai, dùng nỗi cô đơn như định hướng bản thân. Có lẽ bạn đã từng nghe câu nói này. Bạn phải biết rằng mình đã ở đâu để biết được mình đang đi đâu. Sự cô đơn cũng chính là dấu hiệu của cuộc sống giúp bạn biết được rằng bạn đang tìm kiếm điều gì đó. Chính là khi chúng ta đang chìm vào nỗi cô độc mà ta biết được câu trả lời đến từ sâu trong tâm hồn mình. Thứ ba, nhận ra rằng nỗi cô đơn giúp bạn đối mặt Với thực tế, cứ liên tục tiếp xúc với người khác dù đôi lúc có thoải mái thật nhưng nó có thể khiến bạn bị sao lãng khi cần đối mặt với thực tế. Nỗi cô đơn sẽ giúp bạn tập trung thẳng vào vấn đề và ép bạn phải giải quyết chúng ngay lập tức. Hãy coi đó như là một điều may mắn vì có thể xúc tác cho quá trình giải quyết rắc rối của mình. Thứ tư. Hãy nắm lấy tự do mà cảm thấy cô đơn có thể mang đến cho bạn. Thay vì đắm chìm trong sự tự thương hại, điều mà rất nhiều người có xu hướng làm khi cô đơn. Hãy thử coi tình trạng đó chính là tự do mà bạn vừa tìm thấy được. Hầu hết mọi người đều cần được đồng ý về quan điểm của mình. Hãy thử tận hưởng thực tế rằng bạn chẳng cần ai mà bạn quan tâm ủng hộ quyết định của mình cả. Thứ năm, thừa nhận con người hiện tại của bạn. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy cô đơn, lạc lõng và hoang mang bởi vì những vấn đề xảy ra trong cuộc sống đã làm thay đổi tính cách mà mọi người biết về bạn. Có lẽ con người mới của bạn sẽ hoàn toàn khác với con người cũ. Hãy biết rằng cuộc sống thay đổi và vì thế phản ứng của ta với nó cũng thay đổi. Chẳng sao cả nếu bạn không phải là con người mà bạn đã từng. Trong quá khứ. Thứ 6. Đừng quên rằng thời gian rất quý giá. Khi chúng ta lạc sâu vào nỗi cô đơn và chán nạn, sẽ rất dễ dàng để hối hận về những sự kiện đã qua trong cuộc đời. Điều này chẳng giúp được gì ngoài việc khiến sự bi quan của bạn càng tăng lên và làm cho tình trạng này kéo dài mãi mà thôi. Thay vì trở thành con mồi cho cạm bẫy này, hãy bước một chân lên và thừa nhận những bước tiến tích cực mà bạn đã đi được. Bằng cách này thì cuối ngày bạn có thể ăn mừng vì đã thắng trong cuộc chiến mà bạn phải đối mặt. Thứ bảy, hãy nhớ rằng chuyện gì xảy ra cũng có lý do của nó. mỗi sự kiện ta gặp phải trong cuộc đời đều diễn ra để dạy chúng ta điều gì đó và bài học đó sẽ được truyền từ người này sang người khác. Đôi khi ta sẽ đủ may mắn để nhận ra bài học đó là gì, trong khi những lúc khác ta chỉ đơn giản là cần có niềm tin rằng nếu bài học đó không phải trực tiếp để cho chúng ta học hỏi thì cách mà chúng ta giải quyết vấn đề sẽ giúp được người cần học bài học đó. Nỗi cô đơn của bạn trong trường hợp này mặc dù có vẻ rất đau đớn nhưng có lẽ nó có thể dạy cho người khác điều gì đó. Thứ 8. Hãy nhớ viết nhật ký trong khoảng thời gian này. Hãy ghi lại suy nghĩ của bạn khi bạn đang ở đỉnh cao của nỗi cô đơn và lạc lõng. Bạn sẽ cảm thấy kinh ngạc khi xem lại cách nhìn nhận sự việc của bạn lúc đó và bạn đã tiến xa thế nào sau này. Lần cô đơn này, nếu được ghi lại, có thể giúp bạn thấu suốt về con người thật sự của mình và điều gì đã khiến bạn cảm thấy như thế. Thứ 9. Hãy nhớ rằng bạn không phải là người đầu tiên cảm thấy thế này. Chúng ta thường cảm thấy như thể chỉ mỗi mình chúng ta cô đơn và trước giờ chẳng ai cảm thấy như chúng ta cả. Nghĩ như thế là bởi vì... Trong lúc chán nản chúng ta sẽ lặng lẽ quan sát những người xung quanh và thấy rằng dường như họ ồn đến từng centimet Sự thật là, ta không thể nào biết được rắc rối của những người xung quanh trừ khi họ quyết định chia sẻ chúng. Chúng ta đều từng cảm nhận nỗi đau này. Hãy thử tự tin tìm ai đó mà bạn tin tưởng và hỏi xem thử họ đối phó với những cảm xúc này thế nào khi họ trải nghiệm nó. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên về những gì mà họ học được. Thứ 10. Hãy nhờ giúp đỡ nếu vấn đề cứ tiếp diễn. Cảm giác lạc lõng và cô đơn là bình thường đối với tất cả mọi người, nhưng thường thì nó sẽ chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Hầu hết mọi người sẽ thừa nhận lúc này hay lúc khác họ đã lâm vào tình trạng vô vọng. nhưng nếu vấn đề cứ kéo dài dai dẳng hơn bạn nên trải nghiệm đừng phớt lờ khi khả năng lý trí và khả năng nhận thức sự việc của bạn trở nên giảm sút đừng cứ tự xua đuổi vấn đề và cho rằng nó không đáng chú ý hãy tìm kiếm sự trợ giúp của các chuyên gia tâm lý